Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm truyện Mối tình cuối cùng Tác giả Bình Nguyên Đập Thu Vân không thông ngoại ngữ Nàng chỉ lật quyển sách mà Tuyết đã mượn của Thăng để khỏi buồn tay thôi Cái địa chỉ của Thăng ghi trên đó khiến nàng suy nghĩ rất lâu. Thì ra Tuyết đã biết nhà Thăng và có thể đã đến nơi ấy Tình cảm của em nàng đối với Thăng như thế nào Hai đứa đó có thể yêu nhau và đó là điều tốt Thằng rất có tương lai về sự nghiệp Mặc dầu hắn sẽ không giàu Hắn cũng đủ sức lập gia đình Được một người chồng như thế Tuyết không xa vào hũ nếp Nhưng cũng không tệ lắm về ngày sau Như thế nàng có nên Tùng đảng với người con trai điên dài này Để đưa hắn đi lạc đường hay không Những ý nghĩ của Thu Vân Sau câu hỏi này rất là lờ mờ và hỗn độn Nàng không có can đảm khơi cho nó sáng tỏ ra Vì cuộc sâu xé giữa lý trí Và tình cảm của nàng đang hăng Mà nàng thì lại thích để cho tình cảm thắng Thu Vân đứng lên khỏi đi văng, đi lại bàn viết lấy giấy, biên vội vàng bức thư ngắn sau đây. Thăng Thăng cứ đến chơi, không có gì đâu mà ngại. Tình bạn vẫn không thay đổi, mặc dầu tôi không nghĩ sao cả về chuyện lòng của Thăng. Thu Vân Thư này nàng không cười mà đem đến tận nhà Thăng vào một giờ, nàng đoán là Thăng đi vắng. Quả Thăng đi vắng thật. Thu Vân rất mừng, tránh được sự gặp gỡ khó chịu. Vội vã nhét thư vào kẽ lá, sách cửa, đầy mạnh cho nó rơi vào bên trong. và bươn bà đi như trốn. Mặc dầu ngỡ mình bảnh lắm, thằng chưa kinh nghiệm bao nhiêu về đàn bà, khi đi dạy học về, bất gặp bức thư của Thu Vân, chàng sợ điếng hồn. Chàng đinh ninh rằng chính Tuyết đã cho chị nàng biết địa chỉ của chàng và hai chị em đã cho biết chuyện riêng của họ, bàn tán với nhau về tình yêu buồn cười của chàng và chắc là họ đã chế nhạo chàng dữ lắm. Sợ nhưng cũng khá can đảm nên nằm nhà ba hôm. Chàng nhất quyết đến thăm gia đình của ba chị em gái. Người khách trẻ tuổi bước vào với một bó hồng đỏ sậm, gói bằng giấy kiếng có mang hiệu hàng hoa in chữ mạ vàng. Chẳng hồi hộp cứ lo thu vân đi vắng và bó hoa không tặng được trực tiếp như ý muốn. Nhưng hôm đó cả ba chị em đều có mặt. Nguyệt còn ngây thơ, ngỡ tặng hoa cho phụ nữ chỉ là một cờ chỉ lịch sự suông của đàn ông con trai thôi. Nhưng Tuyết đã biết ngôn ngữ riêng của bông hoa, cứ lấy làm lo mà thấy thăng càng ngày càng tiến tới. Tuy nhiên hắn đã dám đến. Thì đó là điều tốt rồi. Thu Vân cười ngả nghiêng ngả ngừa mà rằng, Nhịn đầm thế à? Tôi thấy ngày nào cũng có hoa trong lọ nên đoán thù Vân thích hoa lắm. Thế nào, nhà điêu khắc đã có dịp tạc đá chưa? Chỉ mới có dịp uốn nắn ốc trẻ con thôi. óc mềm nhưng nó lại khó tạc hơn đá cứng nhiều. Tuyết rất thông minh, nên tìm cớ rủ em và cháu đi phố. Nàng thấy giàu sao họ cũng gặp nhau riêng được và giúp họ gặp sớm chừng nào hay chừng đấy. Trò đang dứt khoát cho rồi, một tình trạng khó chịu. Khi cả ba đi rồi, thăng kìm căn đảm chàng bằng cả hai tay hỏi, Thu Vân có được thư của tôi chứ? Được cả hai bức. Thu Vân nghĩ sao? Không có nghĩ sao hết. Lần nào đáp lời thăng, Thu Vân cũng cười ngặt nghẽo, khiến thằng tức lắm. Chàng phản đối. Thu Vân xem thường một điều mà tôi cho là rất quan trọng. Thu Vân không thương hại tôi sao? Nếu không cảm tình với người bạn trẻ tôi đâu có tiếp thăng hôm nay? Cảm tình nhưng xem thường. Tôi không xem thường, nhưng làm sao khỏi buồn cười được đó thằng. Thằng yêu như cậu học trò trung học á. Mặc tôi đều cần biết là phản ứng của Thu Vân đối với mối tình trẻ con của tôi. Nếu quả thật Thu Vân xem thường nó thì tôi đành chịu vậy. Nhưng có thật như thế hay không? Thu Vân biết nhà tôi do ai? Và tại sao Thu Vân lại không nhắn tin người ấy mà viết thư riêng cho tôi? Có phải là... Thu Vân giật này mình. Ừ, nếu quả nàng dừng dưng trước mối tình của thăng sao nàng lại không hành động công khai ra mà lại như lén nút gửi thư cho thằng Nàng không cười nữa trầm ngâm rất lâu rồi nói Thăng à Cách đây 10 năm, 5 năm Đã có nhiều người bạn trai tặng hoa cho tôi Nhưng quả chưa bao giờ tôi bị xúc động mạnh Như trước bó hoa hồng đỏ sậm này Tôi cười Có lẽ để che giấu tình cảm của tôi Và thăng quả là đoán đúng Nhưng thằng có biết hay không Đầu tôi sẽ bạc trước đầu thăng Đó là việc xa 5 năm nữa tôi sẽ bắt đầu già Trong khi đó thì thăng vẫn còn đang độ thanh niên Tôi tin là Thăng yêu tôi chân thật. Hôm nay, nhưng ai đoán được ngày mai, chuyện gì sẽ xảy ra. Chính Thăng cũng không biết được tình cảm của Thăng đối với tôi vài năm nữa, sẽ ra sao kia mà. Thu Vân cần một tình yêu thật, hay cần sự yên ổn của đời Thu Vân? Tôi cần cả hai. Vì thế, tôi mới bận tâm bận trí, trước lời tỏ tình của Thăng. Nếu tôi chỉ cần sống an nhàn, thì tôi đã nhàn rồi khỏi phải chọn lựa nữa nhưng hiện ra đạo thu vân không có gì đảm bảo cả xin thu vân thứ lỗi tôi đã tò mò để biết điều đó sợ dĩ tôi dám tỏ tình với thu vân là cũng vì tình trạng bấp bênh của thu vân người ta đã liều để yêu thu vân khỏi liều gì cả cái gốc cây mà thu vân tựa lưng để sống gốc cây ấy không vững cho lắm và thu vân có thể bỏ rơi bất cứ lúc nào thu vân nhớ cho điều đó Hai người làm thinh rất lâu, đoạn thăng hỏi, tôi đã dám đến thì tôi sẽ đến nữa, tình yêu không xong, tình bạn vẫn còn mãi, chứ Thu Vân. Cái đó tùy, nếu thăng đến để mà này này sợ yêu đương thì tôi e, tình bạn rồi cũng sẽ gãy đổ một ngày kia. Thu Vân quyết định là ta không thể yêu nhau rồi à? Tôi giả dối, nói rằng đến vì tình bạn, nhưng thật ra tôi còn hy vọng Thu Vân sẽ thổi ý. Giờ nếu thế thì thôi vậy. Được tình bạn của Thu Vân cũng quý lắm rồi. Nhưng đó chỉ là trong lý thuyết thôi. Trên thực tế, khó lòng đổi tình yêu ra tình bạn được. Người ta cần xa nhau để quên. Thang nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, khiến trong giây phút, tôi Vân bỗng nghe như một phép lạ đột ngột làm sống dậy cái thời mười mấy năm trước mà không biết bao nhiêu là nghẹn ngào, chân thật của đám trai trẻ đeo đuổi nàng đã làm cho chính nàng cũng nghẹn ngào như họ. cái bát thịt của thu vân như bị ai bóp mạnh và vặn chéo thình đình vắt nó như kẻ giặt vắt vải cho ráo hết những giọt nước cuối cùng nhưng ở đây những giọt nước ấy không chịu ra ngay nơi bị bắt mà lại vọt lên khóe mắt lệ hạch của người phụ nữ làm việc siêng và nhanh chóng hơn hạch nước mắt đàn ông con trai nhiều nước mắt của thu vân không cắt nghĩa được hay chỉ có thể cắt nghĩa bằng đồ thứ nguyên nhân cảm động thương xót sung sướng được yêu khổ sở trước một mối tình nàng muốn tránh mà không tránh xong thằng bắt trở được ngấn lệ ấy bà bỗng dưng chàng hiểu thu vân không thể để lý trí lên trên tình cảm lý trí thông thường của nàng ấy Chứ thật ra yêu chàng tức là hành động theo lý trí rồi tức là làm lại cuộc đời đã hỏng của nàng người con trai này thấy ngay chiến lược phải theo nên chàng đứng lên mà rằng Thôi, bĩnh biệt Thu Vân và cảm ơn Thu Vân đã không cố ý hành hạ tôi trong cuộc vỡ lòng yêu của tôi. Xin phép Thu Vân nhé. Nói xong chàng bước lẹ ra khỏi phòng không nhìn lại khi nghe Thu Vân gọi to. Thăng. Đó là tiếng kêu tuyệt vọng của kẻ đắm thuyền trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ kia, kêu cứu và khủng khiếp mà thấy chiếc thuyền chạy ngang qua, thờ ơ không ghé lại. Bốn hôm liền Thăng không đi đâu cả. Trừ đi dạy học mỗi ngày hai tiếng đồng hồ, những lần vắng nhà ngắn ngủi ấy luôn luôn chàng dán danh tiếp ngoài cửa ở trên bên mấy chữ, đi vắng đến giờ thì về tới. Chàng sợ người khách mong đợi ấy không biết lúc trở lại, nếu y có tìm chàng mà không gặp, chàng đoán là người khách ấy thế nào cũng đến, vì rất tin nơi hiệu quả của chiến thuật của chàng và lòng tin ấy lại được tiếng kêu tuyệt vọng lúc chàng ra cửa xác nhận cho. Nhưng đến sáng thứ tư mà người ấy vẫn chưa đến khiến chàng đâm ra nghi ngờ dự đoán của chàng. Bốn đêm không ngủ, tai luôn cứ nghe ngóng và lúc nào cũng tưởng chừng như có tiếng ai bước ngoài thềm. Một con chó của ai chạy ngang qua, trong ngõ hẻm ấy, cũng đủ cho chàng nhảy trồm lên, toàn chạy ra mở cửa. Chàng trong đèn cho đến nửa đêm, cứ lo khách ngỡ chàng ngủ rồi, không gõ cửa. Bốn ngày không ăn no bụng. Vì bụng cứ nghe no khi mà tim bị phấn khởi, lo sợ, giận hờn, dày vò. Phấn khởi vì tiếng gọi hôm chia tay, lo sợ người ta đổi ý và giận hờn sao người ta bắt mình đợi chờ. Chàng quên rằng chàng chưa có quyền gì cả, vì ai có hẹn với chàng là sẽ đến đây đâu. Chàng lại không biết rằng chính người ta cũng đang giận, giận lắm. Người ta rất thích được chinh phục nếu cuộc yêu đương xảy ra, nhưng thế này thì hóa ra chính người ta là kẻ chinh phục cả. Người ta tức mình nên mặc dầu nóng lòng trốn chàng như bị lửa đốt lưng, người ta cứ giận lẫy nằm nhà. Đến hôm thứ tư ấy thì chính thằng cũng tới lúc giận lẫy vì chàng đã quá mòn mỏi rồi. Hôm ấy đi giải về, chàng cho vi phục vào vali để đến ở tạm nhà một bạn đồng nghiệp trong một tuần lễ. Mặc dầu mòn mỏi, chàng không tuyệt vọng và đinh ninh thế nào thu vân cũng mò tới đây. Chàng lãnh mặt đẹp phạt thu vân cho bù những ngày chàng phải băn hăn bó hó Chàng muốn thu vân lo lắng, sợ hãi, đau khổ, trải qua tất cả những thứ tình mà chàng đã trải qua. Tuy nhiên, đến phút chót chàng vẫn còn lóng tay nghe ngóng và trời ơi, ai gõ cửa kia, tim chàng đập thình thình trong lồng ngực chàng. Không phải giờ gặp mặt người mong chờ mà lo không phải nàng, và nhất là lo kẻ gõ cửa là tuyết thì thật là chết. Thằng ơi, thằng muốn ngộp thở vì mừng, <cười> nàng đến. biết mà nàng phải đến không thể khác được cánh cửa chỉ khép sơ và thăng nói to lên ai đó cứ vô trong khi ấy thì chàng vội vàng chút y phục ra khỏi vali đi rồi chậm rãi sắp vào đó từng món một chàng cố ý cho thu vân bất chợt cảnh chuẩn bị ra đi để thảm kịch hóa cái giây phút gặp gỡ nhau thu vân vào nhà thấy tối om bị cửa sổ đã đóng kín kêu lên thăng đâu thăng ơi nhận ra được giọng của thu vân ngay sau tiếng gọi cửa đầu thăng cũng cứ làm bộ hỏi Ai đó? Cứ vào đây. Khi Thu Vân bước nhẹ vào buồng, trong tiến đến ngay sau lưng Thăng rồi mà Thăng vẫn cứ tiếp tục công việc vừa làm vừa hỏi. Tuyết đó à? Đến chơi hay có việc gì? Thu Vân Nguyệt Trường có mạnh không? Thu Vân đây mà. Thăng không nhận ra được tiếng hay sao? Thăng làm bộ giật này mình vừa quay lại vừa để rơi chiếc áo sơ mi đang cho vào vali. Hai người đứng nhìn nhau chết sững. Cả hai đều chân thật trong cái sững sợ ấy. Thu Vân thì đứng người vì thấy Thăng sắp đi xa còn thăng kinh ngạc hết sức trước bẻ bơ phờ mệt nhọc của thu vân chẳng không ngờ nàng bị dày vò đến hốc hác như vậy lâu lắm Thu vân mới hỏi được thăng sắp đi xa không và lâu không chắc xa và lâu lắm tôi mới về sao thăng lại làm thế chứ có gì đổ vỡ cả Thu vân đã quyết định rồi kia mà thu vân ngồi phệt trên tấm nệm mau không còn trải ra nữa mà đẩy lại bằng giấy nhật trình để ngăn bụi lúc chủ nhân đi vắng Nàng không đau khổ vì thăng đi xa Vì nàng đến kịp để ngăn hắn Nàng chỉ chán nản vì quá thất vọng Người con trai này đã làm nàng mất hứng nhiều thảm cảnh khi nãy có vẻ kịch lắm Và nếu trong lúc hai người Sững sờ nhìn nhau Mà có ai dạo đàn thập lục Thì rõ ràng là cải lương rồi vậy Một trong hai người đã phải rơi vào tay người kia Rồi cả hai cùng khóc với nhau Và tình duyên bắt đầu từ đó Nàng sẵn sàng ngã vào tay hắn nhưng nàng đã không làm vì thế hắn không sẵn sàng đón tiếp và sau đó hắn không than vãn không cầu khẩn mà chỉ nói suy dị. thu vân đã quyết định rồi kia mà rồi không hiểu sao nàng bộ mặt mà khóc nức nở lên có lẽ đó là những giọt lệ tuổi thân tuổi cho cái hương nhan không còn nữa hương nhan mà năm xưa người ta quỳ lại trước nó để ăn mày một chút xíu tình yêu hương nhan ấy ngày nay khuất bóng nên đến phải sắp ăn mày lại tình yêu của thăng đây Thật đặt trời trả báo cho nàng. Nhưng lạ lùng chưa, chính vào lúc mà Thu Vân thấy mình đại bại, sắp bị người ta trà đạp lên tự ái của mình, thì đắc thắng thình đình đến. Thằng bước tới, xoa lên đầu Thu Vân mà rằng, Thu Vân, tôi hiểu Thu Vân nhiều, Thu Vân muốn yêu tôi nhưng không dám hy sinh, có phải như vậy hay không? Thu Vân tâm tức tấm tởi nói, quả đúng như vậy, nhưng trong giờ phút này thì khác, nếu chỉ có thế thì Vân nỡ không khóc, Vân đã đau khổ nhưng chưa đến phải khóc. Thăng ngồi xuống cạnh bạn, cầm lấy tay nàng. Tôi không hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt hôm nay và cũng không tìm hiểu vội. Tôi chỉ xin Thu Vân một điều này: là liều mà yêu. Sự liều càng to, tình yêu càng cao cả. Chính tôi cũng đã liều. Thu Vân thấy có hay không? Thu Vân siết chặt bàn tay bạn mà rằng: thấy những cái liều của Thăng không mang hậu quả tai hại cho Thăng bao nhiêu? Trường hợp Vân thì khác. À, Thăng à. Vân đã yêu nhiều lần, mà không lần nào đau khổ bằng lần này. Cái lần cuối cùng này, Thu Vân lại nức nở lên mà khóc trở lại. Thằng đã biết chắc chắn là Thu Vân yêu từ lúc bàn tay của cô bóp mạnh những ngón tay chàng. Thầm lặng đáp lại cử chỉ thân yêu của chàng. Nhưng những lời chót của câu nói của Thu Vân mới thật xác nhận tình cảm của nàng. Không lần nào đau khổ bằng lần này, cái lần cuối cùng này. tay trong tay, vai kề vai, thăng nói. thu vân nhìn vào mắt thăng xem. bây giờ mắt trong mắt và hồn trong hồn, đôi bạn nhìn nhau, không biết trong bao lâu mà nói. mỗi người cố lên sâu vào tận đáy lòng người kia. cô nói vào tâm tư người ấy cái câu cổ điển mà cỡ nói to ra thì nghe xoàng và khó tin hơn là lặng lặng truyền giao cách cảm như thế. thu vân không còn khóc nữa. lệ sau lại làm cho mặt nàng tươi hơn và nàng mỉm cười và thật lạ lùng thay người con trai hành động lại như tiền từ bấy lâu nay lại nức lên mấy tiếng trong khi hắn kéo đầu bạn vào ngực hắn thù vân ơi thăng yêu lần đầu và tôi vô cùng sung sướng thù vân như con dế chuỗi cứ muốn chui đầu thêm vào ngực bạn nàng cũng thổn thức nói thằng ơi vẫn yêu lần cuối cùng đây và cái sung sướng vô bờ bến của vân không biết làm sao mà giữ được cho lâu hơn mấy giây phút ngắn ngồi này Thằng hồn lên tóc bạn rồi ngẩn người hỏi. Lạ quá, Thu Vân dùng nước hoa gì mà hương thật là kín đáo và kỳ lạ hết sức. Không thể truy ra căn cước của nó được. Nước hoa hỗn hợp, pha bằng nhiều thứ nước hoa khác nhau. Có bền hương hay không? Bền hơn tất cả mọi nước hoa hiện có. Hình như nó là sự phối hợp lạ nên nó mới bền phải không Thu Vân? Có thể lắm. Thu Vân, em là gì của anh? Về buồn vô hàn hiện ra trên mặt người chồng hờ của nàng khiến Tụ Vân đâm lo. Trước đó ông nhỉ không bao giờ dám buồn, dám giận khi đến đây. Mà dầu có buồn hay giận nàng cũng cóc cần khi không, không kia mà nàng còn làm bộ hờn dỗi Nhõng nhẽo để ông nhỉ phải dỗ thì biết ông ta cưng người yêu lắm rồi. Giờ thì nàng có tịch nên mới dình ông ta mới thấy được sự lộ ra tình cảm của ông ta mới lo lắng. Tuy nhiên nàng vẫn không thể đoán được ông nhì muốn đi đến đâu khi hỏi câu đó. Anh hỏi lạ nàng vừa đáp vừa cười, em là người yêu của anh chắc còn gì. Ông nhì nghiêm sắc mặt mà rằng, không phải vậy, em ráng nhớ lời giao ước giữa em và anh lúc ta mới bắt đầu yêu nhau. Thu Vân nhớ rõ lắm, lời giao ước đó, nhưng nàng không rẻ, ông nhì muốn bắt nàng nhắc lại. Bỗng nhiên nàng tủi thân hết sức và nghe chua xót trong lòng như bụng đói mà ăn phải xoài non. tình thoảng ông nhì cũng đã bắt nàng lặp lại câu giao ước đó, nhưng để cười chơi thôi. vui biết bao, rồi đang quẹt vào mũi ông, chế nhào ông, thật là trẻ con. Nhưng giờ thì khác hẳn rồi, ông không bảo cà giỡn nữa mà nghiêm nghị hỏi và như ra lệnh phải trả lời cho đúng. Đây là một cuộc tra vấn và người cật vấn không ngại mà đưa uy quyền của y ra. Tuy nhiên thủ Vân cũng nhẫn lại đáp. Em là vợ bí mật của anh Vợ bí mật khác vợ bé như thế nào Là ta không ra mặt là vợ chồng với nhau Đối với bên anh Nhưng như thế là nhân tình với nhau rồi Không là nhân tình với nhau Và em có bổn phận Bổn phận của em như thế nào Em phải chọn đạo làm vợ Đạo này gồm nhiều Tự nhân khai đến đây rồi hòa lên khóc ngất Nhưng người cha vẫn vẫn lạnh lùng tiếp Khi chưa em đi xem chơi bóng với ai ở dọc khải hoàn Thủ văn bị bắt bí Tức giận ngưng khóc ngay và hỏi lại với giọng sân si Anh muốn gì Anh muốn biết sự thật, đề chi Đề chi rồi hãng hay Nói xong câu này ông nhì hơi sợ Ông chỉ muốn vạch lỗi bạn ra, khiền trách nàng rồi tha thứ Ông dư biết thằng dây Thì dễ đứt, và không muốn dây đứt chút nào Thấy thù vân bí lối Toàn đâm liều, ông hoàng lắm Nên đáp câu sau cùng không được cương quyết bao nhiêu Thù vân chưa phạm tội trọng Hôm gặp thằng tại nhà y Họ chỉ đã thân mật đến đó thôi Thằng thì muốn tỏ ra mình không thiếu thốn về xác thịt Không yêu mù quáng vì nhu cầu sinh lý Thu Vân thì thích được chinh phục cam go trong mối tình cuối cùng, nên cả hai đều giữ mình được. Chưa hôm nay, nàng đi xem chiêu bóng với thăng cũng chưa phải là kết tội, nếu sẽ chỉ riêng việc ấy với nó thôi. Nhưng nàng đã cam kết với ông nhì là không có bạn trai nữa, và nếu có thì việc gãy bị xem như là một cuộc ngoại tình. Biết Thu Vân bướng bỉnh, và đã tới lúc nàng sắp cố lì, ông nhì đấu dịu Thu Vân, em, em nhớ chẳng. Anh đã long trọng hứa gả chồng cho em một khi em và phải nơi phải chỗ em đã tin lời anh như vậy còn phiêu lưu làm gì không phải hễ cứ đi với bạn trai là phiêu lưu đâu nhưng theo bước lệ giữa ta thì như thế là phiêu lưu ông nhì gần từng tiếng câu nói ấy Thù Vân cũng sẵn giọng mà rằng anh hứa, phải anh hứa nhưng không vì lòng tốt mà chỉ để dùng lời hứa ấy là một hàng rào ngăn em ngoại tình anh có bao giờ tin em đâu và em tin rằng chẳng bao giờ anh gả chồng cho em anh dạy gì mất em Ông nhì bị đoán trúng tim đen phần nào Cột hứng Ông ôm trầm lấy bàn mà nói Giọng run run Em, em quả thật, có thế Nhưng điều hơi chứng tỏ rằng anh yêu em không bờ bến Nhưng chuyện gà chồng thì phần chắc Nếu quả có người muốn cưới em Anh sẵn sàng hy sinh mình Thà như thế còn hơn để em lăng nhăng Khổ cho anh Và cũng chẳng tốt gì cho em Có người thì em vẫn có Nhưng em không bằng lòng chấp thuận đề nghị của người ta Anh có biết rằng vì anh mà em làm thế hay không Cảm ơn em Anh chàng đi xem chấp bóng với em đó à? Sao em bảo là bạn của tuyết? Vâng, nhưng rồi hắn đòi đánh bạn với em. Hắn sân đồi có giáo giết lắm không? Kể ra thì không, nhưng hắn lại có tuổi trẻ về bên phía hắn, nhất là hắn độc thân. Thu Vân có thành thật hay không? Trong những câu chuyện Thu Vân kể với anh từ nãy đến giờ về Thu Vân và hắn, em không đến mức hèn hạ mà nói láo. Anh tin Thu Vân đó. Thôi thì Thu Vân cứ tùy liệu, sao anh cũng vui lòng theo cả... Đêm ấy đôi vợ chồng tạm bợ này không có yêu nhau Trước một viễn cảnh dứt tình Ông gì còn vui sướng gì để ấp yêu bạn Nhưng sự lạnh nhạt của ông mất nguồn Thật nơi nỗi ghê gớm Cho tình cảm của Thu Vân đối với Thăng Tình cảm mới bắt đầu đâm Lộc Nhưng đủ lắm rồi cho ông hờn lòng người đàn bà này Thế là không còn tinh khiết trong lúc này Nàng không bao giờ yêu ông Đành là thế Nhưng nàng cũng chưa yêu ai Từ lâu rồi Nay thì đã khác hẳn Thù vân thì nghe một giọng không kỳ lạ quanh nàng. Hình như là một động cơ đang rồ, từ thùa giờ bỗng dưng ngừng chạy. Nàng đã quen với sự rồ máy ấy từ lâu. Này nó im thình lình, hồn nàng chơi với như một đứa bé sơ sinh trong tã bó, giật mình chơi với khi được tháo tạo ra. Sự rồ máy nói trên là sự ấp yêu của người chồng tạm bợ này. Sự ấp yêu mà nàng không thích lắm, nhưng đêm nay nó vắng mặt thì nàng nghe bơ vơ. nằm gác tay lên trán, thú vân có cảm giác bị cô lập hai lần, nàng không được ấp yêu, nàng lại không thể cho tình cảm của nàng lưu thông qua phía ông nhì được. Ông nhì cũng chỉ nằm vách tay lên trán, có vẻ tư lựa nhiều, chỉ có thế thôi. Nếu ông ghen, nàng sẽ được dịp tạ tội với ông. Xin lỗi được tha cũng là một cách giúp tình cảm sinh nở. Nếu ông đau khổ, nàng sẽ được dịp an ủi ông bằng chính sự âu yếm của nàng. đằng này ông chỉ lo âu và bình thản thì tình cảm nàng như bị cạn hết và nàng đang nằm trong một sa mạc đầy cát khô dài lâu Thủ vân liếc nhìn ông nhì và thấy ông ta nằm yên nàng tức giận ngồi dậy thật mạnh nhưng nàng cột hứng vì không thể nào khi không mà tấn công một người làm thinh được bây giờ nàng mới nghe tủi hổ quá sức muốn giận mà cũng chẳng có dịp mà giận nghe mình thua trận một cách chua cay nên nàng ngả người trở xuống rồi òa lên khóc ông nhì quay lại hỏi em làm sao đó anh có nặng nhẹ gì em đâu Thù vận nút nghẹn mà rằng anh không yêu em. Em nhọng nhẽo để xí xóa câu chuyện hay nói thật. Nếu anh yêu em thì anh đã ghen. Đã đau khổ sau khi anh mất gặp em đi bếp thăng. Đằng này... Ông nhị ôm đầu bàn qua cánh tay ông rồi nói. Em nghĩ sai. Anh đã ghen và anh không ngờ đến tuổi này mà anh còn đau khổ đến thế vì tình. Nhưng anh quyết định để yên em. Hay là anh hèn nhát? Anh hèn nhát. Phải... Người khác có lẽ họ sẽ dày ngay khi bắt gặp người yêu của họ đi với một người có thể là tình địch <cười> Anh hèn nhát Nhưng nếu anh đã làm dày thì chắc em bảo rằng anh đi tiện Anh khổ quá Tự nhiên anh biến thành kẻ có lỗi trong vụ này Ông nhì nói xong câu đó đứng lên đi thay y phục Thu Vân biết rằng ông đi Nàng có thể giữ ông lại dễ dàng Nhưng nàng không làm, nàng chỉ khóc vì giận lẫy, vì tức bình không được âm dỗ và vì nhiều tình cảm hỗn độn khác mà nàng chưa phân chất xem nó thuộc loại nào. Sế hôm ấy lúc bốn giờ rưỡi, ông nhì từ trên văn khoa đại học đi xuống đại lộ lê lợi. Thấy thằng đang giải khát cùng vài người bạn tại bàn ngoài của một quán giải khát. Ông cố ý tìm người con trai này hôm nay nhưng không gặp. Hôm nay may mắn đưa ông đến đây. nên ông định tạt vào để xin y một buổi hẹn. Bận nhìn hắn, ông chạm phải một phụ nữ đi trên vỉa hè, dối rít xin lỗi cô ta trong vài giây, chừng ngó lại thì thăng đã biến mất. Thằng ngỡ mình bảnh lắm, nhưng thật ra chàng chỉ bản lĩnh hơn cậu học trò một tí thôi. Mặc dầu nghĩ rằng mình yêu Thu Vân, không tội lỗi gì cả, chàng vẫn hoàng hốt khi con người mà chàng quả quyết không có quyền đối với Thu Vân, nhìn chàng. Chàng lại khủng khiếp khi người ấy toan đi đến chỗ chàng. Vì thế chàng chuồn, sau khi vội vàng xin lỗi bạn. Tiềm dài khát nằm ngược tại góc đường. Thằng thoát ra bằng cửa hông trổ ra đường phía bên kia. Kêu xe bảo chạy một mạch về nhà. Vào nhà xong mà chàng còn chưa hết sợ hãi. Tiếng gõ cửa bên ngoài càng làm chàng hồi hộp thêm. Chàng dại dột, ngỡ ai cũng tìm được nhà chàng. Và chắc trong bụng là lão nhì đã dựa theo chàng bén gót. Chàng dọn dén đi ra cửa, định hễ dòm mà thấy ông ấy là chàng khóa cửa lại là thoát, không lẽ ông dám đập phá như ăn cướp ở thôn quê. Nhưng một màu áo, phụ nữ lộ có khe cửa làm chàng mừng rỡ hết sức, chàng quên nghĩ rằng đó là tuyết, vội mở cửa mong lẹ và may mắn thay, chính Thu Vân là người khách đang đợi bên ngoài. Thu Vân ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ sợ hãi còn lưu lại trên mặt thăng, mềm cười, nói, thăng sợ chuột hay sợ gì vậy? Mặc dù cô ấy mỉm cười, Thăng cũng tế nhận được nỗi buồn trên mặt cô. Mời Thu Vân vào. Tôi không ngờ Thu Vân đến đây. Chỉ vì vậy mà Thăng sợ à? Không, tôi đi bộ mới về. Mới tới nhà nên hơi mệt đó thôi. Thu Vân bây giờ là một người đàn bà mất hết nhanh nhẹn của ngày thường, khiến Thăng ngạc nhiên hết sức. Nàng uể oải ngồi xuống ghế như người thân trong nhà, không đợi Thăng mời, nàng nói ngay. Ông đã biết rồi Thăng à? Thăng giật này người, vội hỏi, biết chuyện gì? Biết tất cả mọi ý định của thăng. Thu vân tiết lộ à? Bậy lắm, ích lợi gì đâu, hèn chi, hèn chi làm sao? Thằng ấp úng rồi nói chớ đi, hèn chi trong thu vân buồn bã lắm. Nhưng nếu ông biết tất cả thì càng hay, ta chưa có gì quấy với nhau kia mà. Sao thu vân lại tiết lộ làm chi? Không phải vô cớ mà thu vân tiết lộ chuyện lòng của thăng, tại ông bắt gặp ta đi si nê hôm nọ. Dẫu sao ta cũng chưa có gì với nhau, Thu Vân không giải thích được à? Khổ lắm, ông nghe, ông tin Thu Vân ngay. Nhưng sao lại khổ? Thằng có biết phản ứng của ông như thế nào không? Ông đập phá hay hăm dọa đi đánh thằng? Không, ông không làm, không nói gì hết. Thu Vân nghĩ rằng sự bất động ấy báo trước một cơn bùng nổ dữ dội à? Không, chơ làm sao? Thu Vân ôm đầu làm thinh, lâu lắm. Thằng nóng lòng vì tò mò và nỗi buồn khổ của Thu Vân làm chàng đau xót, nên chàng dậm chân hỏi lại... Chứ làm sao? Thu Vân đáp trong nước mắt đất chảy nãy giờ mà thằng không hay. Thấy rõ là ông không yêu Thu Vân lắm như Thu Vân đã ngỡ. Thằng ngạc nhiên hết sức trước những lời này rồi cơn ghen tức nổi lên đùng đùng. Chẳng hết làm như chẳng là người yêu của Thu Vân rồi. Thu Vân thất vọng lắm à? Yêu ông lắm mà Nói ra được nỗi lòng, Thu Vân thôi khóc, ngước lên mà nói. Tình cảm của Thu Vân đối với ông thật khó lòng mà nói nó là thuộc loại nào? Rồi đột ngột nàng hỏi. Thằng có xem tuần cải lương người biến chữ la không Không, nhưng cải lương ăn chịu gì với tình cảm Thu Vân đối với ấm? Màn chót của vở tuần ấy bị các báo và khán giả chê dữ lắm, cho là thiếu động tác. Nhưng theo Thu Vân thì màn chót ấy tế nhị vô cùng, không thua gì các vở kịch danh tiếng quốc tế. Trong màn ấy, Tây Thi ôm xác ngô vương mà khóc, chỉ có một việc ấy thôi, nhưng nói được cả một tâm trạng của con người. Làm sao mà Tây Thi khỏi sót thương người đã có công nịch ái nàng bao lâu nay Chắc chắn là trong giây phút đó Tây Thi đã yêu Ngô Vương lần đầu mà cũng là lần chót. Ở đây khi ông thấy là ông sắp bại trận, Thu Vân cũng đã yêu ống Phải, Thu Vân nghe như là yêu ông và rất khổ mà thấy ông dựng dưng trước tiết lộ của Thu Vân. Thằng nắm hai tay lại, thật chặt như muốn đấm ai chàng cắn răng, trợn mắt nhưng bỗng thấy mình lố bịch. Trong bình tĩnh trở lại. có bình tĩnh bên ngoài nhưng sự sôi nổi bên trong tràn trề ra nơi hai tay run rẩy của chàng chàng cố dịu giọng nói như vậy vấn đề đã khác rồi nếu thu vân yêu ống thì thăng xin rút lui mà cả thu vân cũng không có bài toán nào khó dí giải làm bận trí thu vân nữa phải khác nhưng rắc rối hơn trước thu vân không nghe gì cả đối với ông nên mới để tình yêu thăng lên lỏi vào trong lòng thu vân Này tình yêu ấy đã vào đến nơi thì lạ thay Thu Vân lại bỗng dưng nghe thấy yêu ông ấy Chàng kéo ghế ngồi trước mặt bạn Cầm tay Thu Vân mà nói nho nhỏ Thu Vân có thật Có thật như vậy hay không Nếu không Thu Vân đã không đau khổ Như vậy thì tình thế đã khác rồi Khác lời Thu Vân rồi chờ chắc tay Thi đã yêu ngô phủ sai Thằng tin rằng Tây Thi hồi đó Bà Thu Vân bây giờ chỉ thương xót một người tốt bụng thôi Thu Vân nè Sao đó thăng?" Thằng thú thật rằng hồi nãy thằng đắt sợ hãi, thằng bị ống ruột. Vậy hả? Thu Vân nhảy trồm lên, vậy thì ông điên lắm. Thu Vân khích ống, nói ông hèn nhát sợ tình địch, nói bậy bạ vậy thôi. Và Thu Vân tức cái sự rừng dưng của ông ấy lắm. Thế mà ông làm thật à, bộ ông tưởng lắm như vậy Thu Vân sẽ phục ông hơn sao mà. Không biết, nhưng việc ấy đã thay đổi tính chất tình yêu nơi thằng nhiều lắm. Trước thằng yêu Thu Vân một cách đàng hoàng vì quan niệm rằng Thu Vân sống tự do, không bồn phận, mặc dầu thằng yêu chân thật. Nhưng thật là ít thú vị Bây giờ thì khác rồi Thăng nghe là thăng yêu ngang trái Nên tình yêu của thăng bỗng đâm vị ra Thăng đã si Thu Vân rồi Bây giờ nét Thu Vân mà hất hồi thăng Chắc thăng không sống được nữa Hèn chi mà khi nãy thăng đã nói hèn chi Khi Thu Vân thuật chuyện ông biết cả rồi Thăng không tiếp theo hướng câu chuyện ấy mà nói Thu Vân này Bây giờ Thu Vân là trái cấm rồi Thăng thấy yêu Thu Vân hơn bao giờ cả Thăng siết tay bạn thật mạnh Khiến Thu Vân đau điếng Nàng nhìn cặp mắt giữ tận của Thăng rồi đâm sợ Người con trai này trước đã yêu Nhưng chấn tĩnh mà yêu Bây giờ hắn đã đến mức liều rồi đây Nhưng chính vì cái liều ấy mà Thu Vân bị chàng thu hút mạnh hơn khi trước nhiều thằng nghe thích thú bao nhiêu tình yêu giấu diếm nguy hiểm Thì Thu Vân cũng nghe thích thú bấy nhiêu Trước sự cuồng bạo của một kẻ yêu điên Tình của Thăng bây giờ gợi nhớ lại mối tình của người yêu đầu của nàng Nàng lén lút cha mẹ mà yêu Và chẳng bất kể sự nguy hiểm dám đương đầu với cả anh phong của nàng liều mạng một cách rất kiếm hiệp khiến nàng như say cái điên ấy tu vân nếu tu vân hắt hồi thăng thì thăng tu vân dần người lên trước những lời bạn không dám thốt ra ấy không thằng không có ý muốn nói thì thăng giết tự tử bằng vào gương mặt ác thú của chàng thì rõ ràng là chàng muốn nói thì thăng giết tu vân Thu Vân giận người có một giây thôi Rồi không kinh sợ nữa Mà như là một con nhái bị rắn thôi miên say sợ kinh sợ Một cơn say tựa tựa như một cơn say chất ma túy Không dữ dội như say rượu Mà lâng lâng như nhiễm y tề. Nàng ngã đầu vào ngực thăng Và khóc ra những giọt lệ sung sướng Thằng ơi Dòng sao thăng cũng đã dùng chức đũa phép nhậm màu Đưa Thu Vân lùi về thời con gái của Thu Vân Người ta chỉ yêu được một lần thôi Phải Người ta chỉ yêu điên giải được một lần thôi Những lần sau đó người ta yêu mà ý thức nhiều quá Nhưng Thu Vân đã yêu điên dại đến hai lần kệ Rồi ra sao thì ra Không có sao cả Thu Vân à Có lẽ ta sẽ nghèo khổ trong vài năm Nhưng suốt thời gian ấy Ta được tình yêu bù lại cho Đôi ta sẽ có con Gia đình ta sẽ ấm cúng như bất kỳ gia đình nào Đừng nói gì hết Đừng nói đến tương lai Nó làm cho Thu Vân phải suy nghĩ và hoài nghi Lý trí sẽ bồi xấu tình cảm điên cuồng của Thu Vân hôm nay đi Thăng vâng lời bạn Không phải để vừa lòng ai, mà chính là vì chàng cũng không có gì trong lòng để nói nữa cả. Quanh chàng không còn gì đỡ hết, mọi vật đều như sắc sắc không không, mà chính Thu Vân, chính chàng cũng đều như tan trong không khí. Có nhiều người quả quyết rằng hệ kéo kín đáo thì giữ nhẹm được mối tình thầm lén. Họ cứ tưởng thế thôi. Thu Vân và Thăng vẫn kéo kín đáo vì họ rất ý thức. Nhưng tiết tự nhiên mà thấy rõ được cả tấn bi kịch nơi nhà Thăng, nó xô chỉ nàng và Thăng và tay nhau. Có gì đâu, nhưng ta không nói ra, tự nó đã tố cáo tất cả. Chính những điều không nói lại hay công khai, bởi vì đó là cái im lặng bất thường, trái hẳn với thói quen. Chẳng hạn như thăng tự nhiên mà hết lo sợ phản ứng của Thu Vân. Hết hỏi đon, hỏi gen Tuyết về phản ứng ấy. Chẳng hạn như Thu Vân tự nhiên mà không hỏi. Ủa, lâu quá sao không thấy thăng đến chơi kìa. Và sự kiến đáo của Tuyết cũng không ngăn được chị nàng đọc thấu tim óc nàng. Thu Vân biết rằng Tuyết biết. Mặc dù tuyết không hỏi vặn gì cả. Nàng lại biết rằng tuyết đau khổ. Nàng bắt được cây âu sầu trên mặt của tuyết và thường nghe tuyết thở dài trong đêm vắng. Thủ vận không đau niềm đau của em mà trái lại đâm ra giận con bé này. Ừ, nếu thằng không yêu nó thì thăng và nhất là nàng có lỗi gì đâu. Chính nàng đã mong mỏi hai đứa yêu nhau kia mà. Giờ đây nàng đang chơi vơi trong hố mộng. Niềm đau kia là cái trần mây đen che mở nắng xuân soi ấm hố mộng của nàng thì có đáng giận hay không. Thủ văn tức nhất là sự thông cảm giữa ông nhì và tuyết. Mỗi lần ông nhì đến là tuyết săn sóc ông nhiều hơn bao giờ cả. Ông, một người vô tưởng vô phạt đối với nó, mặc dầu ông hay biếu nó những món quà đáng giá. Một hôm, nàng ngồi đọc báo bỗng nghe tuyết reo lên. a anh ba lại, trời, tay anh làm sao vậy? Hỏi xong, nó nhảy xuống đi văng một cái, đụi, chạy vội ra đón ngay ông nhì từ ngoài cửa, hỏi lăng xăng. Sao anh lại bị thương? Có sao không? Trời ơi, ghê quá! Nơi cổ tay, nơi có mạch máu lớn. Cổ tay trái của ông nhì quả được băng to lên, chứng tỏ rằng dưới băng độn gòn rất nhiều, và chứng tỏ rằng vết thương quan trọng. Đọc tiểu tuyết, tuyết được nghe nói đến nhiều vụ tự tử mà kẻ quyên sinh dụng dao, cất đứt mạch máu nơi tay họ. Nàng nghĩ ngay đến một vụ tự tử như thế của ông nhì, nên mới hoàng hốt muộn màng như vậy. Ông nhì nhìn cô em vợ, mỉm cười hiền lành và hơi thương xót nó. Ông biết ngay sự đoán thầm của nó, nhưng không thể cãi tránh được. Không. Không bao giờ ông tự tử vì Thu Vân cả. Khi bắt đầu yêu Thu Vân, ông đã tin liệu trước một ngày như thế. Và cầm bằng như mất Thu Vân bất kỳ lúc nào. Ông già đã đành, ông lại có bổn phận thì Thu Vân giàu có muốn ăn phận bao nhiêu với một ông chồng già cũng không thể ăn phận được. Biết thế ông làm quen với cái ý mất Thu Vân cho nó sờn lòng và đỡ đau khổ lúc mất nàng thật sự. Đỡ đau khổ nhưng không phải dừng dưng, đau khổ vừa chừng nhưng không đến mức tự tử. Ông thương xót vì ông biết tuyết đau khổ thật sự. ông đáp không sao anh không sao hết chỉ vì cái mani quen nó trả cái mani quen gì mà trả anh cái tay quay những chiếc xe hơi cũ đã hỏng để ma rơ tự động chiếc xe cam nhông nết ở nhà ấy mà anh có việc gấp không muốn thằng tài xế nó xuống xe sợ mất thì giờ của nó anh tự quay lấy và nó trả lại nên anh bị thương sao nó lại trả lại anh nó không quay xuống xe thì trả lại chứ sao ấy ấy mani quen hay phản trắc như vậy đó. Cả Thu Vân và Bạch Tuyết đều hiểu rằng ông nhì nói bóng gió vì sự gì, nhưng ông nhì nói thật thôi. Tuyết bước đến giờ dẫm cái băng và hỏi, Động chạm có đau thêm không anh? Thu Vân ăn nở với nhì đã 5 năm rồi, hồi Tuyết còn bé con, mới 15 tuổi thôi. Ông nhì đã xem cô gái ấy là một đứa bé con, và chính nó đến ngày nay cũng còn tự nghe mình bé con trước mặt ông anh rể già. Tuy nhiên con bé con hay nhận quà sang trọng của ông già ấy từ bao lâu rồi, không thân thiết với ông ta bao nhiêu. Nó chỉ xem ông ta là một ông chồng tạm bợ của chị nó thôi và đạo đức nơi nó không tán thành lắm. Ông chồng bỏ bê bồn phận tránh này. Ông nhì hiểu ngay là đồng bệnh tương lân và cũng nghe nó là một người bạn mới, hiểu nỗi lòng của ông qua nỗi lòng của nó. Ông đáp bằng tiếng Pháp, hơn thế bằng thơ Pháp. Một cánh quạt chạm sơ, nó nứt giặt, nó đã vỡ, đừng mó đến. Bạch Tuyết mỉm cười chua xót và nói, anh nên trở về với gia đình anh rồi quên đi. Nếu được dễ dàng như vậy, em quên ngay được không? Em còn trẻ tuổi yêu dại lắm, nhưng sự trẻ tuổi của em tha thứ được mọi điên cuồng. Bạch Tuyết nói tới đây rồi ôm mặt chạy vào buồn, chắc để mà khóc. Thủ văn nãy giờ ngồi đó, buồn thì có buồn nhiều lắm thật đó, nhưng nàng không xấu hổ chút nào. Ông nhỉ đã biết câu chuyện và nàng đã thú thật thì nàng không còn e thẹn nữa. Đó là một lẽ. nhưng cái lẽ tránh là vì nàng là đàn bà đàn bà họ é lệ nhiều giấu giếm kỹ lúc họ sắp phạm tội họ đâm ra lì và bứng mình thu vân cố lì cho đến nỗi thăng phải hoàng lên nàng đòi công khai đi với thăng cùng khắp mọi nơi dạp chiếu bóng hiệu ăn hiệu giải khát trả thất vũ trường xem như ông nhì không có ở sài gòn và không có bạn hữu ở sài gòn biết thu vân không nói gì ông mở lời trước tháng này em có cần thêm gì hay không dạ không Như vậy thì anh chỉ biếu em số tiền thường thôi. Nói xong ông rút tập xét ra, viết ký tên rồi trao cho bạn. Thủ Vân không tiếp lấy tờ ngân phiếu, mà hỏi anh vẫn biếu tiền em như cũ à? Sao lại không? Em đã nói là thôi anh đâu. Nhưng sao anh lại không nói điều này? Vì anh mong em trở về. Anh còn hy vọng đó à? Cái gì đã làm anh hy vọng? Sự làm thinh của em. Em không muốn phụ anh nên không thể nói được. Nhưng mà... Nhưng mà không nói mà cướp phụ Không. Em quan niệm sự phụ dễ lạ quá. Anh thì cứ ngợi em không nói vì em thoáng thấy rồi sẽ trở về. Vì vậy mà anh hy vọng. Anh nên bỏ em đi là hơn. Rồi em sẽ ra sao? Mặc em. Em đã liều thì nếu phải khổ cũng là đáng tội lắm. Thù vận. Anh không nỡ. Mà thôi. Để xem. cứ mỗi tháng anh đến thăm gia đình em một lần trong vòng một năm như vậy. Rồi hãng hay. Thôi. Anh đi em nhé. Anh này. Thu Vân gọi ông nhì khi ông bước ra tới thềm Gì đó em Anh nên lấy lại ngân phiếu Anh biếu hai em, gái và cháu trường đó Nếu riêng em, em từ chối Anh không giận em lắm chứ Nếu anh giận được em Anh nên nhớ cho rằng em đã báo trước rằng em không yêu anh Và anh cũng rất nhớ là anh đã hứa gả chồng cho em Khi nào có nơi phải chỗ Em tự chọn lấy cũng tốt Nhưng mà nơi này có phải chỗ hay không Mỗi người một quan niệm Khó lòng mà đáp câu hỏi của anh Thôi, anh về rồi hãng hay Tới chợ Tân Uyên, hai người không còn phương tiện đi nữa. Từ chợ vào đó có một con đường hẹp, trải đá đỏ, đường riêng của sở Thủy Lâm, bị bỏ phế trong những năm chiến tranh, rồi khi Thái Bình trở lại. Sở này chỉ mới tu bổ sơ xịa thôi. Không xe, không phải vì đường xấu, mà vì con đường đưa tới chỗ tuyệt đạo, và hai bên đường toàn rừng là rừng, không một bóng người qua. Thu văn chạy khắp chợ mới tìm được một cổ thổ mộ nhận chờ họ vào đó. đi khỏi chợ độ hai cây số ngàn thì xe bắt đầu say rượu mỗi lần xe lắc lư là đôi bàn cười rộ lên lấy làm hay ho lắm thang đùa ta vượt bể ra khơi đây thu vân cũng phụ họa hùa theo nhưng nàng vừa đùa vừa ám chỉ đến việc khác sóng gió sẽ to hơn thế này nhiều sao vân lại chịu đi không sợ sóng à vân liều và say sóng cũng thú lắm và chính vì muốn được say sóng nên vân mới đề nghị lên đây người đánh xe ngựa không hiểu được những lời bóng gió ấy nói Chưa mà, thầy cô sắp được thấy sóng lớn đây Thức thì liền đó Chiếc xe ngã từ bên trái như lật đến nơi Rồi lại ngã sang bên phải Khiến tu vân kinh khủng níu chặt lấy thăng Thăng bị đụng đầu vào cột mui xe Trong lần xe ngã dồn còn đau điếng Nên không săn sóc bạn được Lâu lắm chàng mới hoàn hồn cười nói Khi đến nơi ta phải sắp lại ruột gan Cho nó có thứ tự trong đó mới được Giờ thì tim phổi gì cũng lộn tùng phèo trong hết cả Mấy năm trước đây Vân đi đâu có quá tệ như vậy Đi bằng gì Đi bằng xe của ông. Thảo nào đi xe hơi dầu sao cũng êm hơn là xe ngựa chứ. Thu Vân cô hối hận không còn xe hơi mà đi nữa hay không? Vân đã biết trước là sẽ như thế này thì còn hối hận gì. Sao Thu Vân lại chọn một nơi khổ như vậy? Có khó đi mới không ai đến và ta mới sống biên tịch như thang muốn. Phải đây là một nơi biệt tịch. Cách chợ Tân Nguyên độ 15 số trong rừng sâu có một hãng buôn thủy sĩ, hãng Men, có tạo một sở trồng tiêu hồi tiền chiến rộng độ 50 mẫu. Việc canh tác thất bại nên hãng ấy để cây mọc lại, biến sở tiêu ra một miếng đất săn bắn tư nhân và một nơi nghỉ mát. Hãng có cất hai ngôi nhà dựa bờ một con suối có tên địa phương là suối sâu. Đó là nơi lai vãng của những cặp nhân tình từ xa đến, vì lâu lắm người của hãng mới tới đó một lần. Trong thời tiền chiến đầu năm 1945 ấy, Thu Vân đã đến đó lần đầu với bạn Hiếu và đã vỡ lòng yêu nơi đó. Vì thế khi Thăng băn khoăn tìm một nơi xa hẳn loài người trong một thời gian để tận hưởng tuần trăng mật thì Thu Vân Sực nhớ lại nơi đây. Đây là nơi đáp lại mơ ước của Thăng và nhất là nhắc lại hạnh phúc của nàng. Mấy năm trước nàng có tìm đến đây một lần để thăm cảnh cũ. Hai ngôi nhà đã bị phá hủy nhưng người giữ sở vẫn còn. Hắn cất một tròi tranh ngay trên nền cái nhà cũ và không ai trả lương cho vì chủ nhân hình như quên mất sở rừng ấy. Hắn sống về nghề săn bắn, hắn có cho nàng biết. Trong câu chuyện tình cờ rằng hắn cất ra một cái trò như thế trong ba tiếng đồng hồ. Thu Vân biết đó là nơi ở được mới đề nghị thế. Anh đánh xe lại nói. Bận đi, tuy cũng bất bà y như bận về, nhưng về khổ hơn nhiều. Khổ làm sao? Dường này ngày hồi tiền chiến mà cũng có ông thầy. Huống gì đừng bỏ hoang từ lâu không ai đi. Bận về tôi đi một mình không có bạn lo lắm. Thu Vân sợ hãi nếp mình vào thăng. Đàn bà cao niên bao nhiêu cũng cứ là em nhỏ đối với đàn ông. Thành ra trong cuộc sống chung ngày đầu, Thăng không thấy sự tranh lệch nào cả còn trái lại nữa. Cây rừng ở đây tràn ra tới lề đường, họ chỉ thấy được một mảnh trời rất nhỏ, ốm và dài như một cái mương nước xanh lơ chảy trên đầu họ. Đằng chân trời rừng khép lại trông như là tuyệt đào ở gần đâu đó. Đá đỏ trải đường, lâu đời không được bồi đắp đã biến thành một thứ thổ chu nhuyễn bân mà móng ngựa đặt nhẹ xuống cũng đủ cho nó bay lên thành một thứ bụi mù. Đội bạn nghe chừng như sẽ không bao giờ đến nơi cả, nhưng sau 4 tiếng đồng hồ vất vả, xe rẽ vào một ngõ đất ở bên trái con đường thì Thu Vân gieo lên. Sắp đến nơi rồi. Ngõ đất cắt sờ rừng ra làm đôi vì không người đi nên cỏ mọc um tùm. Tuy nhiên chính nhờ không người không xe đi trên đó nên nó không bị đào lờ và hôm nay xe chạy được êm. Ở đây cây dao nhành lại với nhau kết thành một nóc lá xanh không khít mặt khiến nắng rơi vào bóng râm thành những mõm nhỏ thêu hoa trắng trên cỏ xanh. Hoa nắng rùng rình mỗi lần ngựa đạp lên cỏ, thăng trả tiền rồi cho xe về để đi bộ, hầu được nhìn những đóa hoa ánh sáng này lướt trên chiếc áo dài đen của thu vân. Chàng đi trước, ngoái lại mỉm cười nhìn bạn, chưa bao giờ chàng được thấy một thu vân đẹp ghê hồn như lúc này. Không biết có phải thiên nhiên tặng sắc đẹp của con người lên, hay vì ở đây không có người, không có người đẹp để tranh bằng và tranh hơn với thu vân. Rồi chàng ngừng bước để lùi ra sau xem người đẹp thướt tha đạp cỏ, tiếng chim lạ của một vùng không phải quê hương của chàng cho thăng ấn tượng lạc vào rừng sâu hơn thế lạc đến non tiên và người tiếp vụ đi trước mặt chàng là một nàng tiên đang rước chàng vào điện ngọc hơ. con đường đất tối như hang bỗng trở ra một vùng ánh sáng chan hòa miếng đất trồng chừng hai mẫu ấy có lẽ ngày xưa là sân chơi của hai sơn trại thụy sĩ và tròi tranh đằng xa kia giúp thăng đoán được con suối đang chảy trước mặt tròi ở đây cây rừng không cây nào to hơn một ôm cả Nhưng vì cảnh hoang vu quá nên họ cứ nghe như là lạc vào giữa rừng già. Họ đi bộ xuống dốc vì cuộc đất thoai thoải nghiêng xuống và tiến về nhà tròi dưới kia. Bây giờ dễ thường đã gần đúng ngọ rồi vì bóng họ đã gần tròn. Cả hai đều nghe đói lắm nên mau bước thêm. Thằng nghe mỏi tay vì chiếc ba vali áo quần được sang từ trái qua phải rồi từ phải qua trái. Họ ngạc nhiên mà không thấy bóng ai ra đón cả. cũng chẳng có gương mặt tò mò nào hiện ra sân để nhìn khách lạ họ đã đến nơi nhưng thằng không nhìn vào nhà một con suối rộng độ mười thước và có lẽ sâu đến ba thước đang khẩy đờn trước tròi lá ấy sát bên thềm nước suối trong nhưng không thấy đáy vì đáy xanh đậm nhưng thủy thảo những rêu cỏ gì không biết buộc vào cột nhà bằng một sợi mây rừng một chiếc thuyền nan cứ muốn bứt dây mà trôi thế quá thằng nói ngày xưa suối được vét đáy hàng tháng Nên cắt trắng phơi ra dưới Trông rất sạch Lại có cầu qua suối Có thang xuống dưới nước Có xuồng cao su Có giàn hoa lợp trên đầu khách tắm Nhưng cảnh hoang phí này lại đẹp hơn Giờ ta không thấy được sự sửa sang do con người Quên con người đi Và quên được tất cả mọi ưu phiền Thủ văn quay lại nhỏ vào kết tròi một buồng ấy rồi nói Hắn đã đi vắng Ta đói chết Nói xong nàng bước vào tròi và thăng nối gót theo bạn Tròi rộng độ năm thước Và sâu tầm sáu thước Vách bằng vỏ cây, không có ngăn buồn Mới bước vào họ đụng ngay một cái bếp Làm bằng ba cục đá ong Lửa nấu cơm ăn buổi trưa Còn ngún nơi đó kế đó là một khạp đường thề đựng nước Chắc là nước suối Cạnh khạm nước là một khạp nhỏ Thu vân giờ nắp ra thì thấy gạo còn được vân nửa Rồi sóng chén Rồi kệ để nồi ơ Còn vài con khô sạc treo lủng lẳng trên kèo nhà Thòng xuống, đánh đồng Đưa trước cơn gió nhẹ Trong cùng là một chiếc trọng tre đơn sơ, trải manh chiếu rách, một cây gối bằng tre ống, trẻ hai, trận lên một đầu chiếu. Cho khi đi săn, để thu vấn nấu cơm rồi tan với cá khô này. Lần đầu tiên thăng sống trong gia đình riêng của chàng, trong sự săn sóc của một người vợ, chàng nghe là lạ, hay hay, và nhất là nghe tình yêu của chàng bỗng dưng biến chất. Thu vẫn không phải là một cô nhân tình phải được chinh phục, hay đang chinh phục, hoặc đã chinh phục xong, dù chàng chưa chắc nắm vững được trong tay, mà chàng còn hồi hộp, Sợ kẻ khác cướp đi Sợ nàng trói mắt vì một mối tình khác Thu Vân là một người hoàn toàn Thuộc về chàng Rồi chàng khỏi lo không được là bị cướp nữa Kỳ lạ thay Lòng chàng càng nghe nhẹ như là không có biết yêu là gì Không, Thu Vân không có trên đời này Chàng không nghĩ đến nàng từng giây Từng phút như trước cái ngày quyết định lên đường Thằng này Gì đó Thu Vân Thằng nên đi khua nhánh khô Khua cho nhiều thật nhiều Cơm đã sôi rồi còn cua củi làm gì? Nhà không có hộp diêm Nếu hắn không về thì chiều nay ta chết đói sao? Lấy lửa đâu mà nấu cơm? Phải nuôi lửa cho nó sống đến lúc nào hắn về tới đây. Thu Vân này gì đó? Rồi chủ nhà này không phải là hắn? Thì cũng chẳng sao cả. Ta đủ tiền thì bất kỳ ai cũng vui lòng nuôi ta cho đến khi nào ta cạn túi. Nhưng Thu Vân ở nhà một mình có sợ hay không? Người chủ nhà mới chưa biết hiền dữ thế nào. Sao lại một mình thằng đừng có đi xa đa nhen? Anh xây ngựa anh nói đấy của ông thầy. Như vậy chỉ nên tới mé rừng mà lượm cồi thôi. Không nên chui vào đó. Vâng mở ạ. Thang nhái giọng miền Bắc khiến Thu Vân cười ngặt nghèo. Trang nhìn bạn cười. Rồi chạy lại vừa hôn bạn vừa nói. Thu Vân cười trông tức ghét ghê. Thu Vân giấu hai tay lấm lọ sau lưng. Đưa má tới cho thăng hôn rồi dục. Đi mau lên. Hết củi rồi. Đi chuyến đầu với ăn cơm là vừa. Ok. Có lẽ khỏi ăn cơm với cá khô. thăng đi săn cắt ké đây khi nhà điêu khắc biến thành tiểu phu khệ đề ôm một ôm nhánh khô về gần tới chòi thì y ngẩng lên hình mũi đánh hơi vì mùi cá khô nướng bay ra tới đây thơm phức đã gần buổi thăng nghe thẻ món ăn nhà nghèo ấy quá sức nàng chạy chớ không đi nữa vì không quá thèm mà để được về với thu vân Đi chưa đẩy cây số Đứng ở mé rừng Thấy tròi chanh không sót một tấm tre đan nào Thế mà chàng cứ nghe là sai bạn lắm Lòng không còn bình thản Như khi nãy ngồi trên trọng tre Xem Thu Vân nấu cơm Vào tới nhà chàng bứt đại cùi xuống đất Nhánh khô gãy kêu răng rắc Vò cây bắn tung lên Cơm đã xong chưa chị bếp Thưa bác tiều xong rồi ạ Chàng chạy lại để hôn Thu Vân lần nữa Bạn này cả hai đều giấu tay sau lưng Vì thăng tay cũng đã bẩn Họ đưa mặt tới trông như hai con gà trọi. Hai tay sau lưng mỗi người trông tương tự như đuôi gà. Hôn trừ cơm được không, Thu Vân? Sao lại không? Độ trước sầu trừ cơm lại không được à? Vậy hả? Tại ra Thu Vân đã có sầu đến no lúc nào? Lúc thằng đến nhà tặng hoa rồi vùng vằng ra về. <cười> Sao không nói cho thằng biết để thằng sung sướng? Bây giờ đã sung sướng đến độ tột cùng rồi mới hay. chi tiết đó thì không thể sướng thêm được nữa. Bộ thằng thích làm vân khổ lắm à? Rất thích. Thu Vân mà khổ vì Thăng thì Thăng nghe sung sướng lạ kỳ. Ích kỷ Có lẽ đúng, nhưng Thu Vân có ích kỷ như vậy hay không? Nghe Thăng khổ vì Thu Vân Thu Vân Thu Vân đập mạnh đầu vào ngực Thăng rồi nói nhọng nhẽo Có, hình như yêu là ích kỷ Đừng có nói triết lý Nghe mệt lắm mà à, Thăng nói gì mà sung sướng quá rồi không thể sung sướng được nữa Thu Vân cứ bỏ vào ly nước nửa chén đường thử xem Không bao giờ đường tan hết được cả. Nó chỉ tan đến nước nào đó thôi. Và cái nước đó người khoa học gọi là cái độ bão hòa. Nữa hết triết lý đến khoa học. Thì tại Thu vân hỏi, này, nghe cho hết đây. Cũng chỉ mới ôn lại để dạy học trò nên còn nhớ được. Thằng sắp dạy môn toán lý hóa. Đường chen vào nước như ta chen vào đám đông. Ta có 50 người mà đám ấy thì đông đúc quá. Chỉ độ 20 đứa là xâm nhập vào khối đông được thôi. Gàn, thôi ăn cơm, kẻo đói quá thì... Tại sao ta đói quá, ta lại ăn không được, chắc bụng đói đã tới độ bão hòa rồi hả? Cái đó thì chịu, ăn rồi uống gì Thu Vân? Trà Huế, hắn có cả khạp trà Huế phơi khô. Trong bữa ăn, cứ thỉnh thoảng Tu Vân ném vào bếp lửa một cây củi để nuôi lửa như nàng đã nói. Ta ngạc nhiên mà thấy bạn có những đức tính nho nhỏ của một người nội trợ, mặc dù nàng không làm nội trợ bao giờ. trong bữa ăn cứ thỉnh thoảng thu vân ném vào bếp lửa một cây củi để nuôi lửa như nàng đã nói thằng ngạc nhiên mà thấy bản mình có những đức tính nho nhỏ của một người nội trợ mặc dầu nàng không làm nội trợ bao giờ hắn có thể tìm đồ ăn cho mình được hay không thu vân Thăng nhai khô sặc nghe mỏi răng nên hỏi như vậy thỉnh thoảng hắn đi chợ chợ nào chợ tân uyên đi xa dữ vậy à hắn băng rừng thâu ngắn đường lại chỉ còn xa độ một phần ba thôi có tiền là muốn ăn gì có nấy trong hai ngày đầu Sao lại chỉ trong hai ngày đầu thôi? Vì cá thịt để lâu quá không được, rau cũng vậy. Ở đây hắn chỉ trồng ớt, gừng, rau giam thôi. Nếu muốn ăn rau khác thì phải dặn hắn mua. Sao hắn không trồng đủ thứ rau ở vườn như là thôn quê thu vấn? Dân rừng và dân săn họ như vậy đó. Họ không ưa trồng trọt, nếu ưa thì họ đã ở đồng làm nghề nông rồi. Tuy nói vậy chứ cũng có thể kéo dài số đồ ăn dự trữ. Ta mua gà chẳng hạn rồi cột đó để dành. Ngoài ra ngày nào hắn cũng săn được con gì. À, hắn bán thịt rừng chắc phải đi chợ thường hơn Thu Vân nói chứ. Không, săn được gà rừng trồn thò thì hắn để mà ăn, vì không đáng mang đi xa. Chỉ khi nào được man mền, hắn mới đem ra chợ thôi. Họ đã xong bữa cơm, chỉ có hai cái chén và hai đôi đũa đó thôi, nên thằng không cho bạn rửa, mặc dù chỉ bước qua hai bước là tới bờ suối. Bờ suối ở đây đã được tay người sửa sang từ hồi thiền chiến. Nó không rúc xuống như ven các suối thường mà bằng phẳng, vì bực suối được đóng cọc đứng và khít dịch với nhau. đầu cọc ngang mực với mặt nền nhà và từ hàng cọc vào nhà họ đồ đầy cắt trắng lấy ở đáy suối ngồi ở bờ suối mà khom xuống thì như là ngồi ở bờ hồ tắm xi măng khỏi dùng thứ nước dơ của các bờ cạn công việc rửa chén dễ dàng và nghe chừng thú lắm nên thu vân cứ đòi đi rửa thu vân rửa tay thôi rồi trở về đây nghe cái này ngộ lắm khi thu vân vào trời thì thấy thằng nằm trên trọng mất lim dim chàng nói khi nghe tiếng bước của bạn ăn cơm xong nghe gió hưu buồn ngủ ghê thu vân nằm đây nghe cái này Nhà chỉ có một chiếc gối, thăng chìa tay ra cho bạn gối đầu. Thu Vân nhắm mắt lại rồi lắng nghe. Quả thật thế, ở đây rất nhiều âm thanh và tiếng động mà từ sớm đến giờ Thu Vân không chú ý tới. Các thứ âm thanh tiếng động ấy nằm trên nhiều cung bậc do gần, xa, cao, thấp. Đầu tiên suối chảy đàn bằng một giai điệu ngắn và độc nhất cứ khảy đi cài lại mãi, vô cùng bất tận mới nghe thì thích, nhưng nghe mãi đâm chán tay. Kế đó... chim vù cốt từ trên rừng xa gửi xuống những tiếng kêu nghe như là chim đứng trên hết tất cả mọi ngọn cây cao và hót. Tiếng chim bao trùm vạn vật như một cái vòng tròn. Vù cốt, vù cốt, vù cốt. Còn con chim gì đôi bạn không biết tên mà nó kêu như thế này. Quốc cô, của cô, của cô, của cô, cô, cô, Hai tiếng quốc cô khít liền nhau quá và hai tiếng quốc cô khác lại khiết liền với hai tiếng đó. Mãi rồi người nghe không phân biệt được là cuốc cô cuốc cô hay là cô cuốc cô cuốc nữa. Ngậm ngùi lắm là tiếng chim hít cô, hít cô. Giọng than vãn của bất kỳ kẻ bạc phước nào cũng không ai oán bằng tiếng kêu buồn thảm của con chim mà không bao giờ ai thấy được này. Gần hơn, trên những nhánh cây mọc dựa bờ suối, chim vịt làm họ nghĩ đến một kẻ nghèo khó đói rét với giọng kêu khú núm của nó. kíp kíp kiếp, kiếp. Thằng co tay lại kẹp mạnh đầu thu vân và thì thầm. Đã tận thế rồi, không có tiếng của loài người và tiếng động do loài người gây ra. Chỉ còn thiên nhiên và hai ta thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Mối tình cuối cùng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc